Ba tháng sau ngày con mất, Hoài lại sớm sớm chở hàng ra chợ bán. Mấy người bạn chợ chết miệng thương cảm. Chị Liên thấy Hoài tiểu tị quá thì sốt ruột nhắc. Con này, mày muốn sống hay chết hả? Tao nhìn còn chẳng mê được, thì lão phát, nó bỏ mày là đúng rồi. Phải biết yêu thương bản thân mình em ạ. Cứ ẻ lưng ẻ cổ ra, lo cho chồng mãi. Giờ có ngày nó giữa con khác về đấy. Ngu lắm em ơi! Chị, chị nói gì em không hiểu Mày không hiểu hay cố tình giả ngơ vậy Nhiều lúc tao muốn nói với mày lắm Nhưng mày có tin đâu Cứ một hai bên chồng chằm chằm Với lại tao sợ mày làm âm ý lên Rồi lão phát nó lôi cổ tao ra đôi co thì chết Nếu mày thực sự muốn tìm hiểu về thằng chồng ngoan ngoãn của mày Thì tìm mấy người này mà hỏi Họ biết rõ đấy Nói rồi chị Liên ghé sát tai Hoài nói nhỏ. Chị nói đến đâu, Hoài tái mặt đến đó. Chân tay run lẩy bẩy, chân đứng không vững. Câu phải ngồi thụp xuống miệng lắp bắp. Là thật hả chị? Chuyện này không đùa được đâu. Chị đừng trêu em. Mày điên à? Tao không dỗi hơi mà đặt chuyện. Biết ngay là kiểu gì mày cũng không tin. Nên mới chỉ cho mày mấy người đó mà tìm hiểu. Tin hay không tùy mày. Nhưng tao nói thật. Thằng chồng mày, nó không đàng hoàng như mày nghĩ đâu, cũng là loại chó rái mà thôi. Tao tiếc cho một đời thanh xuân của mày. Tỉnh ngộ đi, em ạ. Và cái ngày địch mệnh ấy, Hoài đã không phải đợi lâu. Chỉ một thời gian ngắn sau khi mất con, chính cô đã bắt đại trận chồng mình ăn nằm với một người phụ nữ khác trong nhà nghỉ. Cứ tưởng Phát sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy vợ. Nhưng anh ta lại điểm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Còn cô ả kia thì bắn ánh mắt nhơn nhơn thách thức hoài. Chẳng có vẻ gì là run sợ trước chính thất. Cô nàng bình tĩnh mặc quần áo vào rồi bảo hoài. Cô không hợp với anh ấy đâu. Người như cô chỉ hợp với mấy anh trai cày thôi. Hãy rút lui một cách có trật tự đi. Phát yêu tôi, điều đó hoàn toàn là sự thật. Chỉ có tôi mới làm cho anh ấy sung sướng. Không tin, cô hỏi anh ấy xem. Hoài tái mặt chỉ muốn lao vào và cho con ả mấy tát cho chùa cái thói đã giật chồng người mà còn ngang ngược. Nhưng Phát đã nói một câu khiến cho cô còn đau hơn bị hàng ngàn cú vả. Về đi, tôi sẽ về nhà nói chuyện với cô đàng hoàng. Còn nếu cô muốn nghe luôn ở đây thì tôi cũng không ngại ngần gì mà thông báo. Người tôi yêu chính là Mai Thủy còn cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa Có lẽ chúng ta nên chia tay để giải phóng cho nhau thôi nhỉ. Anh, anh nói gì? Nói lại tôi nghe xem. Phát còng mồi lên thách thức. Là tôi nói tôi không còn yêu cô. Tốt nhất nên chia tay cho sớm chợ Tôi đi đường tôi, cô đi đường cô. Cô vẫn còn trẻ mà. Dây dưa làm gì rồi lại ế xưng ế xỉa ra. Tôi như này là nhân đạo đấy. Anh, anh là đồ khốn nạn. Tôi không ngờ anh đã ngang nhiên ngủ với người khác trước mặt tôi mà không một chút hối lỗi Tôi đã mù khi lấy anh Được lắm Giờ các người muốn tôi tác thành cho phải không Yên tâm Trước đây khi chưa nhìn thấy anh trai trên gái dưới thì tôi còn bao biện cho anh trước mũi rủi thiên hạ Nhưng giờ thì khác rồi Lại người bội tỉnh như anh cũng chẳng nên tiếc làm gì Tôi chỉ tiếc là không nhận ra bộ mặt thật của anh sớm hơn Còn cô kia Thiết nghĩ cô đừng lên to còi, cái thứ đã đi đánh đĩ lại còn la làng như cô, chẳng hay ho gì đâu. Cô đã nghe câu này chưa? Tốt khoe ra, xấu xa đậy lại cô ạ, cái thứ chồng này chỉ là hạng sát rưởi tôi bứt đi, cô thích thì tôi cho luôn đấy, ráng mà giữ nhau cho chặt vào. Cô, cô được lắm, đã rách như sơ mướp mà còn bày đặt cao sang. Hoài văn mắt lên chỉ thẳng vào mặt cô bồ của Phát nói. Ngập ngay cái miệng lại cho tôi, sợ dĩ tôi không thèm động tay động chân với cô, vì đánh cô bẩn tay lắm, thế nên đừng có chọc máu tôi. Con này mà đi lên thì lành làm gáo vỡ làm muôi, lùi thôi làm thìa ngay đấy, thật là gây tổng. Hoài nói xong thì nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, rồi bỏ đi một mạch. Mặc cho đôi san phu dâm vụ tái mặt vì bị cô vũ nhục không trưởng phát nào, con đàn bà bên trong bực bội nói với phát anh về ly hôn nó ngay cho em thật là nhục không để đâu cho hết điền thế không biết ai cứ to mồm kêu nó hiền lắm hiền mà nó nói câu nào như sao đâm vào thịt em câu ấy đây này Ôi dạ nó hiền nó ngu nên mới để em xỏ mũi chứ bình thường cắm con hoạn thư thành nanh đỏ mỏ khác thì kiểu gì nó cũng xin em tí tiết hoặc biến cái mặt em thành bản đồ thế giới đấy thôi hạ hoại đi để anh về điều trị nó anh cũng chán con này lắm rồi cuộc chia tay của Hoài không ngờ lại chóng vánh đến thế chỉ trong vòng 3 tháng sau hai người đã đường ai lấy đi vì không có tài sản cũng không có con chung nên Hoài ra đi người không chỉ có bà mẹ chồng là cứ ôm lấy cô khóc ngủi mẫn bái bảo con trai bà ngu có mắt mà như mù cưới được cô vợ tốt thế mà không biết giữ Nhưng mà mọi lời nói của bà giờ có tác dụng gì nữa. Cô lấy chồng thì sống với chồng là chính, chứ cha mẹ chồng đâu có quyết định được cuộc sống hôn nhân của cô. Nhưng ngay khi nghe cô lên tiếng vạch tội con mình, thì bà ấy lại quay ngoát 180 độ. Đúng là nàng sâu khắc máu tanh lòng, kiểu gì bà cũng bênh con bà, chứ bênh gì cô. Cô tiếc cho mấy năm thanh xuân của mình đã gắn bó với một kẻ không xứng, tiếc vì cô đã mất đi đứa con mà bao ngày kỳ vọng có lẽ số phận đã bắt cô phải như vậy duyên của cô và Phát đã hết rồi thời gian thấm thoát như thoi đưa vèo một cái cô đã trở thành bà nội ra đường người ta gọi cô là bà chứ không phải là chị là cô như trước nữa chứng tỏ thời gian đã làm con người ta dài đi theo năm tháng bao nhiêu năm này bà dường như quên mất Người đàn ông ấy, người đã để lại cho bà nhiều nỗi đau Giờ nằm bên con gái, bà lại nhớ lại thời thanh xuân của mình mà nước mắt tuôn rơi Cũng may trời Phật vẫn không lấy hết của bà Đã cho bà một gia đình trọn vẹn với một người chồng tình cảm và hai đứa con ngoan Con gái bà giờ đây đang sống trong thời thanh xuân đẹp đẽ Bà không muốn con vội vàng trước các mối quan hệ Không muốn còn bước vào vết xe đổ của mình Nên nhất định Bà sẽ tư vấn cho con thật kỹ Về người bạn đời tương lai Người sau này nó sẽ lấy làm chồng Mai Uyên có một tuần thật vui vẻ Và ý nghĩa bên gia đình Hôm nay cô trở về thành phố làm việc Mang theo một túi quả quê Cô đi vào thang máy Vừa ngẩn đầu lên thì đụng mặt hoàng quân Nhưng anh không đi một mình Mà có cả lâm oanh Bắn ánh mắt mang hình viên đạn về phía cô, lầm ảnh cầm kích. Chào cô Mai Uyên, trùng hợp quá nhỉ, hôm nay tôi cũng vào công ty làm việc đây, hy vọng được cô chiếu cố. Không sáng nhận mấy lời đó của cô đâu, tôi thấy mình vẫn còn non kém lắm, chẳng dám múa rìu qua mắt thợ. Hoàng Quân nhìn thấy túi đồ trên tay cô thì nói, cô mang quả quê lên đây à, tôi có phần không? Dạ nếu tổng giám đốc không chê món quà quê nghèo nàn này Thì lát tôi sẽ mang vào mời xếp tổng ạ Anh gật gật nhẹ đầu một cái Thay cho lời cảm ơn Lâm oanh xí dài một tiếng Tỏ vẻ khinh bỉ nghĩ thầm Mấy cái món rẻ ruồi này Mà cũng bài đặt mời xếp tổng Không ăn vào thì thôi Ăn rồi khéo lại làm bạn với Tào Tháo cả ngày Nhìn ghê chết đi được Cửa thang máy mở ra Lâm Ảnh lại khoác tay Hoàng Quân bước vào Mai Uyên khéo léo đi sau Đến bàn làm việc của bộ phận nhân sự Cô chiều túi quà ra cho mọi người nói Em chào mọi người nhé Tranh thủ lúc chưa làm việc Mời mọi người thưởng thức chút quả quê của em ạ Ôi giời, ngon thế Quả quê là nhất đấy Bọn này đang mong bồ Thế đã hóng được tin gì chưa? Tin gì chị? Em vừa vào có biết gì đâu Chị Ngân nhanh mồm nói Mày sắp có đối thủ nặng ký rồi đấy Cẩn thận kéo lại gặp oan ra Người đẹp của sếp tổng hôm nay Bắt đầu nhận việc Chắc đi để canh me sếp là chính Chứ làm ăn gì tuổi này Mài Uyên không quan tâm Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình Rồi hết giờ thì về thôi sân si để ý đến mấy chuyện khác Làm gì cho mệt Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Ê e là những ngày tới đây Mài Uyên sẽ gặp ít nhiều rông gió Cầm một gói khoai lang dẻo Và một bịch mắc ca Cô đi đến trước cửa phòng xếp gõ cửa Từ bên trong một giọng trầm ấm phát ra Mời vào Dạ em mời xếp chút quả quê Mong xếp đừng chê ạ Cảm ơn mời cô ngồi Từ bên trong Lâm Oanh bước ra Với cái váy rất sexy Thật không hợp với môi trường công sở chút nào Đã vậy cô ta còn cố tình cúi xuống Nói với Hoàng Quân Anh kéo khóa lên giúp em với Hoàng Quân khó chịu ra mặt nói Sao không mặc cái lúc nãy Lại mặc cái này Em thật sách việc Em thích mặc gì là quyền em chứ Miễn đẹp là được phải không cô Mai Uyên Hoàng Quân ngượng chín mặt Nhưng vẫn phải kéo khóa giúp Lâm Anh Xong đâu đấy cô ta ngồi xuống bên cạnh Hoàng Quân Và không có ý rời đi Mai Uyên lịch sự nói Có chút quả quê mời cô Lâm Oanh thưởng thức nhé. Ôi thế à, hẳn là quả quê cơ đấy, để xem nào. Nói rồi cô ta nhón lấy một miếng khoai lang dẻo đút vào miệng Hoàng Quân, còn mình cũng đưa một miếng vào miệng, nhưng chưa kịp nuốt trôi miếng khoai, Lâm Anh đã ẹ ra ngay và chạy vào toilet. Lát sau đi ra cô nói với Hoàng Quân. Em ơi, sợ quá anh ạ, em vừa ăn phải miếng khoai toàn mùi dán Anh đừng ăn nữa, cẩn thận không tào tháo đuổi đấy. Hoàng Quân mặt vẫn điểm nhiên đáng. Anh thấy ngon mà, có mùi gì lạ đâu. Mai Uyên biết thừa Lâm Oanh chỉ lấy cớ để kiếm chuyện với mình thôi. Có lẽ mấy thứ này không hợp với cô đâu, đừng ăn nữa, kéo lại khó chịu. Lâm Oanh làm bộ vô tư nói. Đúng là không hợp thật, tôi đã cố nuốt mà không trôi, xin lỗi cô Mai Uyên nhé. Mai Uyên thấy mình không còn việc gì để ở lại đây thêm nữa liền trao xếp rồi bước ra ngoài chỉ đợi có vậy Lâm anh liền vơ ngay lấy hai gói quà để trên bàn định ném vào sọ xác thì Hoàng Quân nghiêm mặt đưa tay ngăn lại anh tỏ vẻ khó chịu nói Lâm anh em thôi đi được không đừng làm lố quá anh biết tỏng ý em rồi định chơi xấu Mai Uyên hả nếu em vẫn còn tiếp tục như vậy thì anh không khách khí đâu ra ngoài đi Ơ kìa anh, sao lại quát lên với em thế? Chẳng lẽ anh coi một con thư ký quẹn hơn em ư? Anh thấy em bắt đầu gây hấn với người ta rồi đấy. Nói trước, nếu em muốn làm việc ở đây thì bớt phá phách đi. Anh không phải dư thời gian để dọn rác cho em đâu. Nhớ đấy. Lâm Ảnh bực bội đi ra ngoài. Sau khi đóng sầm cánh cửa sau lưng, cô không hề bằng lòng khi Hoàng Quân chuyển mình sang phòng kinh doanh. Cái cô muốn chính là ghế thư ký kiêm trợ lý tổng giám đốc kia kìa Không phải tự nhiên Mà cô dằn mặt con nhỏ kia Ai bảo nó xinh nó đẹp Nó làm chướng mắt cô Lâm oanh phải dẹp ngay từ trong trứng Không dằn mặt sớm Coi chừng nó hớp hoàng quân luôn ấy chứ Người như nó mà đòi làm chị dâu cô á Đừng có mả mơ Nhất định cô sẽ cho nó một vố Để nó không thể ngóc đầu lên Ở đây được bán xới đi nơi nào đó thì càng tốt muốn vậy cô phải có được sự hậu thuẫn của một người nói là làm Lâm Oanh đi nhanh ra nhà vệ sinh móc điện thoại ra gọi cho ai đó khi đầu bên kia bốc máy cô cất giọng nhão nhão bác hai con tức quá à mới ngày đầu tiên làm việc mà đã gặp toàn chuyện bực mình có gì nói bác nghe coi thằng Hoàng Quân lại ăn hiếp con hả anh ấy bên người ngoài mắng con đó bác mà trong công ty có con nhỏ thư ký chảnh trẻ lắm nó ỉ thế Hoàng Quân cất nhắc mà coi con không ra gì bác cứu con đi không biết đầu bên kia nói gì chỉ thấy sau đó Lâm Oanh dạ dạ liên tục khoảng 5 phút sau trong phòng Hoàng Quân tiếng trương điện thoại vang lên bắt máy anh nói dạ chào mẹ có việc gì mà mẹ gọi con sớm vậy Ủa Mẹ gọi cho con cũng cần phải có giờ hay sao Hoàng Quân. Nói đi, con để cho Lâm anh phải chịu ủy khuất phải không? Dù gì nó cũng là em con mà, có cần phải sân si thế không con trai? Trời ơi, con sợ mấy trò phá phách của con bé lắm rồi. Sao mẹ không cho nó qua công ty khác đi? Làm ở đây chưa chắc đã giỏi hơn đâu, nó còn khiến con khó điều hành hơn ấy. Con đừng có như vậy, hai anh em làm cùng một chỗ chả phải tốt hơn ư. Nhà mình là công ty gia đình mà Ai lại để cho em làm chỗ khác Mọi người sẽ đánh giá con thế nào Chiều nó một tí đi Còn cô thư ký kia có điều sang phòng khác Việc đó dễ mà Không được đâu mẹ Mọi thứ con đã sắp xếp cả rồi Nếu Lâm Oanh không chịu thì bảo nó qua công ty khác làm đi Cả ngày quậy con chưa đủ hay sao Mà giờ mẹ bắt con ngồi cùng phòng với nó Chắc con chết mất Vậy nha mẹ con chào mẹ Nói rồi Hoàng Quân cúp máy Anh đâu ngờ nãy giờ Lâm Anh đã đứng ở bên ngoài nghe hết cuộc hội thoại Được lắm Hoàng Quân Anh không coi em ra gì Thì hãy chờ xem em làm gì cô ta Đừng có tưởng em không biết Anh luôn dành cho cô ta những ánh mắt dịu dàng Những nhẹ nhàng ưu ái Nhưng đừng mơ sắt được cô ta vào nhà Em sẽ không dễ dàng để yên đâu Hoàng Quân Lâm Anh quả là một cô gái lắm chiêu nhiều trò Hết làm màu ống eo ở công ty, về nhà lại làm khổ vũ bảy mà phải công nhận câu cô đóng kỳ khéo ghê, cứ nhằm lúc Hoàng Quân đi vắng mới kiếm cớ hành vũ xa bã. Nhưng khi anh ở nhà thì cô lại đóng vai một cô em ngoan hiền, luồn trinh ra bộ mặt nai tơ vô tội, khiến vũ bẩy đứng ngồi không yên. Phó tổng giám đốc Nhâm Gia Hưng là một người bạn rất thân của Hoàng Quân, anh lại có cảm tình đặc biệt với Lâm Oanh. Nên dạo này rất hay lấy lòng cậu bạn Trong công việc anh là phó tướng Cho Hoàng Quân Nhưng bên ngoài lại là một cặp bài trùng Không thiếu được Thấy Lâm Oanh lần này về đầu quân cho công ty Gia Hưng vui lắm Hở lúc nào ra là sát vô Hoàng Quân rồi Tuy vậy Lâm Oanh thì trái ngược cô không có chút thiện cảm nào Thậm chí là rất ghét Gia Hưng Hoàng Quân biết thừa Vì vậy anh lại gàng cố đẩy thuyền Chỉ mong cho cậu bạn sước dùng Cô em họ rắc rối kia đi Đăng mải suy nghĩ thì Sa hưng đẩy cửa bước vào Hoàng quân nhíu mẩy gắt Không gõ cửa hạ ông tướng Giữ phép lịch sự chút đi Tối nay cho tôi qua nhà ông Ăn ké bữa đi Nè cái này phải gọi điện về báo Vũ Bảy à nha Tôi thì sao cũng được Thế nhà ông có bảy vịt ngon thật Tôi quá đánh tiết canh cho Sao hưng này mà ra tay thì các nhà hàng Phải đóng cửa hết nhé Vậy ông trổ tài đi Lâu rồi tôi chưa được thưởng thức món này Được thể sao hưng làm tới luôn Ông để cô em gái cho tôi nhé Vụ này mà thành công ông thích gì tôi cũng chiều Được thôi Ông hốt nó đi dùng tôi cái Càng sớm càng tốt Tôi ủng hộ cả chân lẫn tay luôn Từ hôm vào công ty đến nay Hoàng Quân phải mặc định đưa Và đón Lâm Anh đi làm anh có muốn chối cũng không được vì đây là lệnh của mẹ chẳng biết lâm anh tỷ tê thế nào mà mẹ đã ra tối hậu thư cho anh, không lẽ lại nhờ xa hưng qua trở, thực tình anh thấy phiền phức chết đi được nhiều lúc anh cứ tự hỏi không biết lâm anh có phải là em họ anh nữa không đây người đâu mà vô tư hết sức giờ hai người đều đã lớn cả rồi có còn là con nít như cách đây mười mấy năm trước nữa đâu mà cô cứ vô tư ôm vài bá cổ nhõng nhẽo anh khiến Hoàng Quân nhiều fan đỏ mặt. Cũng may cô ấy là em họ, chỉ gặp cô bạn gái kiểu này chắc anh chạy có cờ quá. Trên xe Hoàng Quân nói với Lâm Oanh, chiều nay Sa Hưng sẽ về nhà mình ăn cơm, em có xuống phụ vũ bày nấu ăn thì phụ. Ôi, phiền phức thế không biết, sao anh ta lại đến nhà mình ăn cơm vậy anh? Ủa, thế em không biết anh ấy là bạn thân của anh à? Đừng có coi thường hắn, Sa Hưng nấu ăn hơi bị đỉnh đấy. Làm đồ nhậu cũng ngon ơ, cô nào mà làm vợ hắn sau này thì sướng cả một đời. Ôi giời, em không mơ, đàn ông mà lao vào bếp thì soàng lắm. Hoàng quân chỉ biết thở dài, ngao ngán, không biết nói gì. Khi anh vừa thay xong bộ vest công sở ra bằng một chiếc quần sóp và áo thu nam tính, thì Gia Hương cũng bấm còi tin tin ngoài cổng. Chú thân quản ra chạy ra mở cổng, Gia Hương liền thò đầu ra chào chúng Chào chú thân nha. Hôm nay con quà báo hại chú đây. Quý hóa quá, cậu vào đi. Đưa giỏ trái cây cho Vũ Bảy. Sao hừng mỉm cười nói. Vũ ơi, cho con báo một suất cơm nha, con ăn nhiều lắm đó. Cậu cứ tự nhiên, càng đông càng vui mà. Dạ Hoàng Quân thích ăn tiết canh vịt, bầy vịt nhà mình còn đông không Vũ. Ồ, cái gì chứ gà vịt thì hơi bị nhiều nha, để tôi bảo ông thân lùa vào trường cho cậu bắt nhé. Tự nhiên Lâm Oanh lại muốn thể hiện với Hoàng Quân cô liền xung phong. Khỏi cần lùa để con bắt cho. Con bắt vịt siêu lắm đấy. Già Hưng tròn mắt không dám tin nhưng Lâm Oanh quả quyết sẽ bắt được vịt cho anh xem. Không những vậy cô còn chấp anh vào bếp. Hoàng Quân thấy vậy thì tưng tưởng nói. Vậy em ra bắt vịt đi. Đừng để cả nhà đợi dài cổ lại được. Già Hưng nhìn Lâm Oanh đang mặc váy lả lướt thế này mà đòi bắt vịt thì anh bó tay cơ mà biết đâu được đấy Trần Nhân bất lộ tướng mà Đàn Việt nhà Hoàng Quân có khoảng Hai chục con được thả sông trong một khu vườn rộng Bên cạnh là cái ao nhỏ Cho chúng tha hồ vùng vẫy Lâm Oanh chạy tung tăng ra vườn Nhìn cứ như công chúa hái hoa Không hẹn mà gặp Cả Hoàng Quân và Gia Hưng đều lắc đầu cười Ông thân quản gia thấy vậy thì hét lên Trời ơi Hai cậu mà để cho cô Lâm Oanh Bắt Việt là coi chừng hư hết vườn hoa Của tôi đó thiệt hay giỡn vậy, không biết cô anh lùa vịt hay vịt nó lùa cô ấy đây Lâm Oanh đáp luôn chú yên tâm, bắt vịt chỉ là chuyện nhỏ lát còn sẽ bắt liền hai con cho chú coi nói rồi Lâm Oanh chạy xung quanh vườn, báo hại đàn vịt bị cô đánh động chạy lung tung thậm chí con con còn vỗ cánh bay lên nữa, mới đầu cứ tưởng dễ nên Lâm Oanh mới coi thường ai dài, giờ vào việc mới thấy khó le lưỡi Đã vậy đám vịt như trêu ngươi trước mặt cô, có lúc tưởng chừng đã tóng được đến nơi, mà khi đến gần chúng lại chạy giảt ra hết. Không gian ồn ào, náo loạn, bởi loạt tiếng cạp cạp nổi lên, làm Lâm Anh muốn phát điên. Mới nhìn tưởng bở, ai ngờ không sẽ chút nào. Đã 15 phút trôi qua, mà Lâm Anh vẫn chạy quanh vườn. Hãy cô gần đến nơi là bầy vịt lại chạy nháo nhác sang chỗ khác, cứ như thi gàn với cô vậy. Đã thế, bà sẽ cho chúng mày biết tay. Chúng mày muốn thả vào nồi hết không mà chạy khỏe vậy hả? Lâm Anh vừa chạy vừa chửi lũ vị cứng đầu. Cô càng tức điên khi thấy mấy người kia vẫn đứng bên ngoài. Không một ai có động thái vào giúp cô cả. Giờ cô mới thấy mình dại. Còn cái tên Gia Hưng chết tiệt kia nữa. Kêu thích người ta lại còn đứng mà cười. Điên thế không biết. Á, mấy con vịt chết bầm đứng lại cho tao. Á, bẩn hết đồ của bổn cô nương rồi. Để xem hôm nay cô có cho chúng mày vào nồi bóp gỏi hết không? Giỏi thì chạy nữa đi. Lâm Anh gạo lên. Giờ thì chả còn ý tứ gì nữa. Cô cứ nháo nhào đuổi theo đàn vịt. Hết vồ bên này lại chụp bên kia. Chẳng mấy chốc váy áo bay tứ tung. Bùn bắn lên nhoe nhoét. Sa Hưng và Hoàng Quân không nhịn được đều bụng miệng cười. Tầm nửa tiếng sau Lâm Anh mới chụp được một con vịt. Nhưng than ôi. Nhìn vườn hoa của ông thần lúc này mà ngao ngán. Chúng bầm sập tơi tả không khác gì một bãi chiến trường. Lâm ảnh bực bội hét lên. Rồi ạ, mấy con vịt chết bẩn, làm bẩn hết máy của em rồi. Này, Sa Hưng, sao cho anh này? Trước khi đưa vịt cho Sa Hưng, Lâm ảnh còn tức mình sơ tay nhổ mấy nhúm lông trên người con vịt, khiến nó đau đớn kêu vang trời. Đâu phải đã hết, dường như biết cô chính là kẻ thù. Nên trước khi thoát khỏi tay Lâm Oanh Con vịt chết tiệt kia Còn phọt cho cô một bãi chiến lợi phẩm tỏ vái Hoàng Quân không nhịn được Liền phá lên cười nghiêng ngả Lâm Oanh tiên tiết dẫm trần bảnh bạch Thiếu điều khóc đến nơi Xà Hưng thấy tội nghiệp quá Bèn nhéo mạnh hông Hoàng Quân nói Thôi đi ông Tha cho em nó đi Mệt ông quá Xà Hưng đón lấy con vịt từ tay Lâm Oanh Rồi dục cô đi thay quần áo Ông thân quản gia ngao ngán nhìn vườn hoa bị lâm oanh và đàn vịt giải xéo đến thảm hại nói. Đó cậu chủ, chiến lợi phẩm của cô anh để lại đó, giờ thì khổ tôi rồi. Vũ bầy cũng lắc đầu lẻ lưỡi nói. Tôi bảo rồi mà, cô ấy không làm được đâu, mất gần một tiếng đồng hồ mới bắt được con vịt. Cậu chiều cô anh quá đấy, phải chi để cho ông thân hay cậu sang hưng bắt thì xong lâu rồi, thiệt khổ hết sức mà. Gia Hưng cười như méo quay sang định Hoàng Quân Thôi đừng la lối Lâm Oanh nữa mà sang tuần tôi xin tình nguyện sang đây Làm đất xeo hoa cho cậu được không Cái này cậu phải hỏi chú thân Thôi đi vào làm món vịt của cậu đi Không hôm nay 12 giờ đêm mới được ăn đấy Trên phòng Lâm Oanh vừa tắm vừa rùa thầm tên Gia Hưng mắc dịch Tại hắn tự dừng sở trứng đến ăn cơm Nên cô mới bị đàn vịt oanh tạc cho như vậy Nhìn cái váy thảm hại toàn phân vịt mà cô muốn ói. Mặc dù tiếc cái váy đứt ruột, nhưng Lâm Anh bắt buộc phải bỏ vào thùng rác vì hôi ơi là hôi. Coi như hôm nay gặp hạn vậy. Tức mình tắm xong, Lâm Anh không thèm xuống bếp như đã hứa. Mặc kệ cho bà Vú với Gia Hưng muốn làm sao thì làm. Khi nào xong cô mới xuống, ai bảo họ làm cho cô bực mình chứ. Chả biết cái món vịt kia có ngon lành gì không, mà nghĩ đến pha bắt vịt thần thánh hồi nãy thôi mà cô vẫn còn ngán đến tận cổ công nhận xa hưng là món tiết canh vịt ngon thật không những vậy anh còn đạo diễn món gỏi vịt quá đẳng cấp mới bước chân xuống bếp đã bị mùi này làm cho mê mẩn vốn là người có tâm hồn ăn uống nên lầm oanh hít hả luôn mấy cái phải thừa nhận cái tên này được mỗi tải nấu ăn ngoài ra chả được cái tích sự gì ơ hay cô coi thường người ta quá cơ Hẳn là phó tổng giám đốc mà cô làm như Gia Hưng là đổ bỏ thì đúng là thua cô luôn. Suốt bữa ăn Gia Hưng liên tục gắp đồ ăn cho Lâm Oanh như trượt lỗi. Một bàn năm người ăn uống rôn rà cứ như một gia đình thiệt sự. Hướng lên hoảng quân nâng ly cùng với Gia Hưng. Chúc sức khỏe em dễ tương lai. Hôm nay tôi chính thức giao cô em họ này cho cậu đấy. Sáng mà chăm sóc người đẹp đọng đảnh này nhé. Gia Hưng hào hứng đáp. Đa tạ anh vợ. Chú em này sẽ hết mình vì người đẹp, dô. Ly chạm ly cành cách, chỉ có mình lâm anh là mặt mày bí sị. Ai đồng ý là bạn gái Gia Hưng mà Hoàng Quân đã vội gán ghét chứ, ghét cái mặt. Hôm đó Hoàng Quân uống nhiều lắm, rượu ngoại rất mạnh, nên anh uống mềm môi xỉn lúc nào không hay. Anh không biết Gia Hưng về lúc nào, cũng chẳng biết mình lên phòng ra sao, chỉ đến khi thấy lạnh lạnh mới mở mắt ra. Thì đã thấy nằm trong phòng riêng rồi Vậy ra anh đã ngủ rất lâu rồi sao Hoàng quân thấy dạo này Mình bê bối quá Anh đi vệ sinh xong Lại trèo lên giường ngủ một mạch Trong mơ anh thấy mình đang dạo chơi Bên một khu vườn Nhưng không phải một mình Mà còn có một người nữa Cô gái trước mặt Mọc một chiếc váy mùa thiên thanh Đang nhảy nhót như một nàng công chúa Cái dáng này quen lắm Đến khi cô quay mặt lại Thì anh chợt nhận ra đó là một người Một gương mặt đặc biệt Không lẫn vào đâu được Nhưng sao lại là cô ấy chứ Gạt bội mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Anh mỉm cười Rồi chìm sâu vào giấc mộng Anh không hề biết rằng Cách đó không xa Có một người cũng đang chẳng chọc không ngủ Sáng nay Hoàng Quân ăn rất vội Anh đứng lên nói Với Lâm Anh vẫn đang nhận nhà ăn Em đi sao nha Anh đi trước có việc một chút Ơ, đừng có nói là anh để em bắt taxi đến công ty nha. Yên tâm, sẽ có tài xế miễn phí đến đón em, cứ bình tĩnh mà ăn. Anh, tại sao chưa được sự đồng ý của em mà anh đã tự quyết định vậy? Có phải ai xa lạ đâu, em đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy chứ, anh đi trước đây. Lầm anh tức khí, dậm chân dậm cẳng, tỏ vẻ không vui. Vũ bày nhìn cô về ánh mắt không mấy thiệt cảm, nghĩ bụng. Chả hiểu cô ta nghĩ gì nữa Hoàng quân là anh họ chứ có phải là người yêu đâu Mà động tí là nhõng nhão, nhão Là mình là bẫy mắc mệt Anh nào mà vỡ phải cô này Thì đúng là gặp hạ Người đâu mà khó ưa Thấy Vũ Bày đứng sớ sớ gần đó Lâm Anh ngứa mắt nói Vũ đi làm việc của Vũ đi Đứng đây coi tôi ăn sao được Trời ơi cô đừng có để ý đến tôi Giết rồi không biết làm sao Cho vừa ý cô nữa Nói rồi Vũ Bảy đi ra ngoài, Lâm Oanh lập bẩm. Người như này mà Hoàng Quân giữ làm chi không biết. Đợi khi mình lên làm chủ ngôi nhà này, mình sẽ cho bà ta nghỉ việc đầu tiên. Là Vũ em mà làm như mình là bà Hoàng ấy, ghét. Lâm Oanh vừa thay đổi xong thì nghe tiếng còi xe tin tin ngoài cổng. Vũ Bảy ra mở cửa đã thấy ra hưng thỏ cổ trào. Con chào Vũ. Chào cậu, đến đón Lâm Anh hả? Cậu có cho xe vào trong không Để tôi mở cổng rộng ra Dạ thôi được rồi Vũ Con đợi Lâm Oanh xuống thì đi liền ạ Lâm Oanh nhõng nhẽo đi ra Liếc xéo ra hương một cái Nhấm nhảng nói Từ mai anh không phải qua đón tôi đâu Phiền hà quá Có gì đâu em, anh cũng tiện đường mà Vậy lại em đừng khách khí vậy được không Anh buồn Có gì đâu mà buồn Tôi với anh là hai người xa lạ Cần gì phải để ý đến mấy lời khách sáo đó Chỉ là hôm nay Hoàng Quân bận Nên mới không chở được tôi đi Chứ ngày mai là đâu lại vào đó Anh Quân dám không chở tôi đi không Tôi mắc mẹ liền cho coi Lời nói của Lâm Oanh Mang đầy vẻ ý tứ xa xôi Khiến xa hương nghe xong Cũng cảm thấy buồn Lâm Oanh không biết hay cố ý Không thèm để mắt đến anh Việc anh yêu cô là thật Tấm chân tình này hoàn toàn không mang Một chút vụ lợi nào hết Nhiều lúc anh tự hỏi không hiểu Lâm Oanh coi Hoàng Quân là gì nữa. Anh họ cũng không phải mà giống như bạn gái đang chăm sóc người yêu thì đúng hơn. Tuy rằng không nói ra, nhưng anh thấy Lâm Oanh quản lý Hoàng Quân rất chặt. Trong công ty đám nhân viên nữ còn bảo chưa chắc Lâm Oanh là em họ của sếp tổng, mà chỉ là em gái mưa. Hôm nay Mai Uyên có một chuyến đi công tác với sếp ở Vũng Tàu. Mấy cô nàng trong công ty lại được dịp trêu cô Khi có Lâm Oanh ở đó Họ còn cố tình đẩy thuyền cho Mai Uyên và sếp tổng đẩy khí thế nữa chứ Mai Uyên, sếp đang độc thân đấy Bộ làm sao thì làm, đừng để sếp đi lạc nha Bọn tôi giao sếp cho bà nguyên đa nguyên kiện nhé Lúc về nhớ báo tin vui cho bọn này nghe Bà với sếp là đẹp đôi nhất công ty này đó, phải không Lâm Oanh? Cô cũng phải góp một tay cho sếp và Mai Uyên nhanh về chung một nhà đi Bọn này hóng ăn tiệc lắm rồi. Lâm Oanh tức muốn ói máu. Người như Mai Uyên cũng bình thường thôi. Có gì đâu mà cao sang. Đừng có quá ảo tưởng mà đòi cô đẩy thuyền. Chỉ được cái mơ mộng Hão huyền là giỏi. Nghĩ vậy Lâm Oanh lạnh lủng đáp. Sếp tuy dễ thương nhưng thương không dễ đâu. Với lại sếp đã có người trong lòng rồi. Các cô bảo tôi giúp cách nào đây? Rõ ràng trong câu nói của Lâm Oanh hiện rõ ý khó chịu. Vì sao vậy chứ? Bộ cứ tưởng là em họ thì có quyền chọn vợ cho anh mình à? Đúng là ảo ma Canada. Tất cả mọi người ở đây đều không biết rằng Lâm Oanh vô cùng khó chịu khi thấy Mai Uyên được đi chung với Hoàng Quân. Màng mối ấm ức trong lòng mà không thể nói ra với ai, Lâm Oanh bực bội nhìn theo bóng Hoàng Quân và Mai Uyên mất hút vào thang máy. gõ cửa phòng ra hưng, Lâm Oanh không đợi anh cất tiếng mà đẩy cửa bước vào. Thấy vẻ mặt khó coi của cô Gia Hưng ân cần hỏi Ồ Lâm Anh Ai đã làm cho em tức giận vậy Còn ai vào đây nữa Sao anh không đi công tác Mà lại đẩy cho hoàng quân vậy Cứ nhất thiết phải có thư ký đi cùng không Gì vậy trời Nghe như Lâm Anh đang ghen thì phải Gia Hưng không khó để nhận ra điều ấy Anh xoa dịu Để chiều anh đưa em đi ăn hải sản nhé Có quán này hải sản nướng rất ngon Hy vọng em sẽ thích Lâm Anh bất ngờ nổi quạo Ăn, ăn, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ Đến ăn với nhậu là sao vậy Không có cái gì hay hơn à Ôi, sao bỗng dưng em lại cáu lên với anh Người đẹp mà cáu là xấu lắm đấy Thôi được rồi Chiều hết giờ anh đón em Nhậu không sai không về Em đang chán đời đây Chưa bao giờ Lâm Anh uống nhiều như vậy Thậm chí Sa Hưng chưa rót kịp Cô còn tự rót cho mình Vừa uống miệng cô vừa vô thức Nói ra những điều Mà bấy lâu nay bản thân luôn giấu kín Hoàng quân anh ác lắm Sao anh không hiểu lòng em Anh khờ lắm Đến bao giờ anh mới chịu hiểu Anh và em không có mối quan hệ nào Hoàng quân Cái gì thế này Sa Hưng có nghe nhầm không Rõ ràng là không mà Lời nói đang được thốt ra từ Lâm Anh Thế này là sao chứ Lâm Anh là em con dì ruột Của Hoàng quân mà Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không Miệng xa hưng bỗng nhiên đắng ngắt Miếng gạy nướng trong mồm không thể nuốt trôi Bên cạnh Lâm ảnh vẫn liên tục Sót bia uống ứng ực Cùng với đó bao nhiêu nỗi niềm Được dịp tuần hết ra Anh cứ liên tục gọi em là em gái Anh có biết em đau lắm lắm không? Tại sao anh đi vũng tàu Lại bỏ em một mình hả? Anh vô tâm thế Anh có biết vì ai Mà em phải về Việt Nam không? Là vì anh đấy Lâm Anh nói đến đây thì ôm mặt khóc Sa hưng tê tái cả cõi lòng Như vậy là điều anh linh cảm mấy hôm nay Đã thành sự thực Lâm Anh đang yêu thầm Hoàng Quân Và sự thực mối quan hệ của họ Không phải là tình cảm anh em Mà có một thứ đang được giấu kín Đó là gì Chẳng là gì cả Lâm Anh không phải em họ Hoàng Quân Vậy cô là ai Điều này Hoàng Quân có biết không Hay anh không hề biết Tâm trạng chán trường của Lâm Oanh hôm nay đã nói lên tất cả. Không phải cô thích đi ăn cùng Sa Hưng mà thực ra cô đang ghen ghen với Mai Uyên và anh chỉ là cái bình phong để cho cô xả hết nỗi lòng. Sao lại cay đắng vậy chứ? Lâm Oanh tỉnh lại đi em. Đừng uống nữa em xỉn quá rồi. Để anh đưa em về. Gọi tiếp tân tính tiền. Sau đó Sa Hưng rìu Lâm Oanh ra xe Ngã vào người anh, cô bước đi không vững, nhưng miệng vẫn liên tục gọi tên Hoàng Quân. Già Hưng cố xua đuổi đi những ý nghĩ đen tối trong đầu rằng, Lâm anh đang say nên không làm chủ được bản thân. Mấy lời cô vừa thốt ra chỉ là vì quá cuồng anh họ mà thành ra cớ sự. Cơ mà anh chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, lại đang rất yêu cô. Liệu anh có thể quên đi rằng, người con gái anh yêu đang đặt trái tim nhầm chỗ, Tìm cô đang đập lạc nhịp vào một mối tình loạn luân, cô có biết hay không? Dừng xe trước cổng ngôi biệt thự hoa hồng, Gia Hưng bấm còi, lát sau Vũ Bảy ra mở cổng. Gia Hưng chạy thẳng vào sân nhà, rồi mới mở cửa xe dìu lâm oanh bước xuống. Vũ Bảy nhìn thấy một màn này thì ngán ngầm, rốt cục cô gái kia lại gây ra chuyện gì nữa đây? Trời ơi! Cô uống ở đâu mà người ngợm sực nức mùi bia rượu vậy cậu. Phiền cậu quá thôi, để tôi dìu cối lên phòng cho, cảm ơn cậu. Nhưng khi tay Vũ Bảy vừa chạm vào người thì Lâm Oanh mở chẳng mắt đẩy mạnh tay Vũ ra nói. Tránh ra, ai cho Vũ chạm vào người tôi hả? Vũ Bảy bất lực nhìn Lâm Oanh, Gia Hưng bắt buộc nói. Dạ Vũ để con dìu cối lên phòng ạ. Phải khó khăn lắm Gia Hưng mới đưa được Lâm Oanh lên phòng. Đặt cô xuống giường khi định xoay lưng bước ra thì bất thình linh cánh tay ai kia đã níu chặt lấy cổ anh. Hoàng Quân, đừng đi mà. Ở lại đây với em đi. Hoàng Quân, em yêu anh. Cái gì thế này? Trời đất quỷ thần ơi! Anh đang nghe thấy gì vậy trời? Trong cơn say, Lâm Anh liên tục gọi tên Hoàng Quân. Còn nhầm anh với cậu ta nữa. Một điều khiến anh chết điếng là Lâm Anh đã thốt lên ba tiếng yêu Hoàng Quân. Là thật chứ không phải mơ Tuy rằng cô đang say Nhưng lời người say thường rất thật Già Hưng cứ đứng chôn chân trong phòng Mặc cho Lâm Oanh Đang ôm cứng lấy mình Đột nhiên cô đẩy mạnh anh xuống giường rơi nằm đè lên trên Đôi môi ướt át sực nước hơi men ập lên môi anh ngấu nghiến Lâm Oanh đang cưỡng hôn anh Nhưng dưới vai trò Một diễn viên đóng thế bất đắc sĩ Anh đang làm cái quái gì thế này Không thể phủ nhận anh rất yêu cô, anh thèm muốn nụ hôn này biết bao nhiêu, nhưng không phải như thế này. Anh không muốn mình là vật thế thân cho kẻ khác, càng không muốn lâm vào tình huống sợ khóc, sợ cười này. Gỡ tay Lâm Oanh ra, anh nói. Lâm Oanh, em sai rồi, anh không phải Hoàng Quân tỉnh lại đi. Đừng cự tuyệt em nữa mà, cho dù anh có đi đâu, chân trời hay góc bể, thì em cũng tìm ra được, đố anh trốn được em, Hoàng Quân. Tấm thân này dành cho anh hết đấy Yêu em đi Tỉnh lại cho anh Từng làm như vậy lâm oanh em sai rồi Em không sai Em đang rất tỉnh táo Là em yêu anh Từ lâu lắm rồi Hoàng Quân Anh sinh ra là để dành cho em mà Thế nào là anh trai và em hỏi chứ Vứt, vứt bỏ cái danh sinh chết tiệt đó đi Ngay bây giờ em muốn có anh Kẻ nào thích anh Kẻ đó sẽ là kẻ thù của em Em sẽ giết cô ta nếu em muốn Hoàng Quân sao anh ác thế Anh có biết là mình vô tình lắm không? Lại một cơn mưa hôn phủ xuống khắp mặt ra da hương. Anh tối tăng mặt mũi, không biết nên khóc hay nên cười nữa. cay đắng và chua xót làm sao. Tự dưng chứng kiến người mình yêu đang gọi tên kẻ khác một cách đầy say đắm. Liệu ai sẽ chịu nổi đây? Nếu là một thằng đàn ông không xa gì, nhân cơ hội này anh sẽ mượn gió bẻ măng mà làm tới với lâm oanh nhưng anh không phải hạng người như vậy. Đợi cho cô qua đi cơn khát tình anh mới tự từ gỡ tay Lâm Oanh ra và đặt cô nằm xuống. Chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn cho cô, anh mới đứng lên nhìn thật lâu vào cô gái trước mặt. Đôi mắt cô khép hờ, nụ cười như có như không đang nở trên môi, nhưng lại không phải dành cho anh. Có lẽ Lâm Oanh tưởng người đang ở bên cô là Hoàng Quân Trăng và cô đang thỏa mãn. Có lẽ thế. Sa Hưng lặng lẽ đi xuống lầu, Vũ bảy vẫn đứng trong xe cho anh, bà nhẹ nhàng nói. Chắc cô ấy đã làm tình làm tội cậu nhiều lắm phải không? Ngày mai cậu chủ mới về nhà. Lời nói của Vũ mang đầy hàm ý sâu cay, biết đầu Vũ ấy cũng biết anh là kẻ thua cuộc. Tự dưng Sa Hưng thấy bản thân mình thật thảm hại, đến cả chinh phục người mình yêu anh cũng không làm được. Để cho người ấy ngày ngày đắm chìm trong mối tình vô vọng không tưởng Anh biết làm gì để đánh thức lòng tự trọng của lâm oanh đây Tại Vũng Tàu, Mai Uyên và Hoàng Quân vừa đi ăn cùng đối tác xong Cả hai đang dạo bước bên bờ biển Nhìn họ lúc này chẳng khác gì một đôi uyên ương hạnh phúc Những lọn tóc của cô lòa xòa bay trong gió Vô tình quất ngang mặt Hoàng Quân Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương gì rất quen, đang len nhẹ vào khí quản. Bất giác, Hoàng Quân hỏi. Cô yêu biển lắm phải không? Đúng vậy, tôi rất yêu biển. Còn anh? Tôi không lãng mạn được như cô, nhưng từ nhỏ tôi đã sống gần biển, quen với những con sóng xô bờ. Những lúc chiều lên xuống, tôi cũng quen cả vẻ đẹp hiền hòa của biển lúc bình minh. Tiếc là khi ấy tôi chỉ có một mình. Anh nói cứ như nhà băn ấy, tôi không nghĩ là anh lại lãng mạn như vậy. Cô nhầm rồi, ai cũng bảo tôi lạnh lùng khô khan. Có lẽ vậy nên tôi thích hợp với công việc hơn là những thứ khác. Xin lỗi tôi đi cùng cô thế này, có sợ người khác hiểu lầm không? Mai Uyên bật cười nói, Cái này thì anh hoàn toàn yên tâm, vì tôi chưa dành cho ai cả. Tôi vẫn là của riêng tôi thôi. Cô gái này rất lý lắc, đó là cảm nhận đầu tiên của Hoàng Quân về cô anh trượt hỏi nhà cô có mấy anh chị em nhà tôi có hai anh em anh hai và tôi còn anh tôi thì hơn cô một người nhà tôi có ba anh em tôi là lớn có lẽ đứng trước biển hoàng quân có vẻ ấm áp hơn bình thường anh không còn vẻ lạnh lùng lãnh cảm như trước nữa mà thay vào đó là một hoàng quân nhẹ nhàng tinh tế và vô cùng hấp dẫn hai tay anh đút vào túi quần Mắt nhìn ra xa xăm, nơi trùng dương với hàng ngàn con sóng vỗ. Mai Uyên đứng ngay sau anh, nhìn vào bóng lưng ấy cô chợt thấy Hoàng Quân thật cô đơn. Một người như này mà vẫn chưa có bạn gái thì quả là khó tin. Đột nhiên Mai Uyên hỏi. Lâm Anh là em họ của anh à? Thú thực nếu không được anh giới thiệu trước thì mọi người trong công ty đều tưởng cô ấy là bạn gái anh đấy. Hoàng Quân nhách môi cười. Lâm Oanh sống với gia đình tôi từ nhỏ Mẹ cô ấy với mẹ tôi là hai chị em ruột Có lẽ nó đã quen với việc có mặt tôi trên đời Nên mặc định đi đâu cũng phải có hai anh em Nhiều lúc tôi còn tưởng nó là người dám hộ tôi đấy Hóa ra là vậy Hai anh em họ đã có những năm tháng tuổi thơ dữ dội bên nhau Thảo nào Lâm Oanh luôn tỏ ra muốn sở hữu anh đến vậy Tuy nhiên cái cách mà cô ấy thể hiện rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Cũng đúng thôi. Có lần Mai Uyên đọc được một câu chuyện trên báo giống y như tình cảnh của hai anh em Hoàng Quân và cô em họ này cũng luôn muốn độc chiếm anh mình cho đến khi người anh có bạn gái và quyết định kết hôn thì mọi chuyện rắc rối mới nảy sinh. Cô em họ kia không chịu chấp nhận sự thật đã ghen tuông với chị dâu mình. Hết lần này đến lần khác đặt chuyện làm cho hai người hiểu lầm và suýt mất nhau cũng may cuối cùng ông anh kia cũng nhận ra mọi việc đều do cô em họ cố chấp bày ra chứ không thì chiều biết sự thể sẽ đi đến đâu Mài Yên bỗng đâm chiêu khi nghĩ đến Hoàng Quân mà thơ kệ họ đó đâu phải là chuyện của cô là chuyện của anh em họ mà là cô suy nghĩ quá nhiều rồi chợt Hoàng Quân cầm lấy tay cô siết chặt bàn tay anh thật ấm áp bất xác Mai Uyên dùng mình so người lại Hoàng Quân tưởng cô lạnh liền cởi áo khoác ra khoác lên người cô sau một phút do dự anh mạnh bạo kéo cô vào sát người mình Hoàng Quân rất cao lớn nên Mai Uyên mặc dù chỉ cao 1m67 nhưng vẫn thấp hơn anh rất nhiều bị cái kéo tay của anh đầu Mai Uyên vô tình áp vào vòng ngực rắn chắc ấy cô nghe rõ tiếng tim ai đập thỉnh thịch trong lồng ngực Hơi thở ấm nóng của ai phạ vào tóc Khiến tim cô đập loạn Cô sợ không dám đẩy anh ra Dung dày nét chặt vào anh Lòng cô bồi hồi sao xuyến Một cảm giác khác lạ khó gọi tên Còn Hoàng Quân đang dõi mắt về phía chân trời Chợt anh gieo lên đầy vẻ hứng khởi Sao biển kìa cô nhìn thấy không Là hai ngôi sao biển Tương truyền rằng ai nhìn thấy hai ngôi sao nhấp nháy ấy trên bầu trời thì đời đời sẽ được may mắn, hạnh phúc. Có thật không? Thật đấy, tôi tin là như vậy. Nói rồi anh ôm xiết lấy cô, môi anh chạm nhẹ vào tóc cô hít hà. Thơm quá, cô thật là thuần khiết. Mai Uyên như bừng tỉnh, cô đẩy nhẹ anh ra nói. Chúng ta về thôi, khuya rồi. Cô không muốn ngắm biển nữa à? Chẳng phải cô rất yêu biển. Tôi thích ngắm biển vào những buổi chiều hôm khi hoàng hôn lặn xuống cũng thích ngắm biển lúc bình minh, nơi mặt trời ló dạng và tôi rất thích nô đùa bên những con sóng xô bờ trên bờ cát. Tôi rất yêu biển. Vậy thì cứ ở đây ngắm thêm một chút đi. Đứng trước biển cô sẽ thấy mọi nỗi buồn đang biến và tâm hồn thư thái vô cùng. Tôi thấy cô đẹp y như biển vậy. Ú là trời! Hoàng quân có cách ví von lạ thế. Có ai ví cô đẹp như biển bao giờ? Vậy mà anh lại nghĩ thế Tự nhiên Mai Uyên thấy lòng mình rung động Trái tim chưa một lần yêu của cô Bắt đầu đập lên những nhịp để cảm xúc Lẽ nào cô đã bị anh làm cho Dung dinh Không thể nào cô đâu sẽ trao đảo như thế Chẳng qua là anh nói quá hay thôi Xung quanh hai người Những ánh điện mờ ảo Dọi bóng xuống mặt biển như hà xa Lấp lánh Từng đôi Uyên Ương nép vai nhau thì thầm Chẳng biết trong số họ Có ai sẽ cùng nhau đi đến cuối chặng đường và ai sẽ dừng lại. Nhưng hiện tại nhìn ai cũng hạnh phúc. Cô thấy lòng mình nhẹ tênh, bất xác yêu đời lạ. Cuộc sống này thật nhẹ nhàng và tươi đẹp biết bao. Đột nhiên, Mai Uyên vụt khỏi tay anh vùng chạy. Váy cô Tùng Bày phấp phới không khác nào nàng tiên đang múa ca. Hoàng Quân đuổi theo Mai Uyên. Họ như đang chơi trò cút bát. Đằng trước một người đang cất tiếng cười thánh thoát như chuông ngân Đằng sau một người đang cố bắt kịp người trước mặt một cách đầy hào hứng Cuối cùng cô vẫn thua anh. Hoàng Quân ôm trầm lấy Mai Uyên nói Tôi bắt được cô rồi. Cô phải đền cho tôi đi. chu choa Sao tôi lại phải đền anh cơ chứ Rõ ràng anh đuổi tôi chạy bốn thoát tim đây này. Không bắt đền anh thì thôi. Vậy thì hai ta cùng đền. Cô nhắm mắt lại đi Tôi đền trước cho Chẳng hiểu sao trước mấy lời này Mai Uyên lại dễ dàng nghe theo Đôi hàng mi cong vút Giờ bóng khẽ khép lại Một hơi thở ấm nóng thơm mùi bạc hà Phả nhẹ vào má cô Và cái gì thế kia Đôi môi anh lướt nhẹ trên môi cô Rồi dừng lại thật lâu Dây dưa mãi không rời Mai Uyên sém nghẹt thở Cô vùng vẫy để thoát ra Nhưng càng như vậy Càng khiến cho đôi cánh tay kia Ôm cô chặt hơn Cô hồ hấp ngày một khó khăn Từng hơi thở ngắt quãng Lúc này anh mới buông cô ra nhẹ nhàng nói Em đẹp lắm Mai Uyên Tôi yêu em mất rồi Anh nói dối tôi không tin đâu Tin đi mà Trước biển tôi không hề nói dối Mà cho dù tôi có dối trá với cả thế giới Thì tôi cũng nguyện chân thật với một mình em Mai Uyên tôi yêu em Anh nói xong thì quỳ xuống chân cô Một cảnh tượng vô cùng lãng mạn Khiến Mai Uyên đứng hình Nhất thời không nói nên lời Hoàng Quân lại tiếp Ở đây không có nhẫn không có hoa Chỉ có trái tim sỏi đá Của tôi dành cho em thôi Đừng từ chối tôi nhé Tình yêu tôi dành cho em là thật Một lời cũng không hề dối trá Tôi đã say nắng em Từ cái nhìn đầu tiên Từ lần đầu em bước chân vào phòng họp Chúng ta sinh ra Là để dành cho nhau Mai Uyên ạ Đừng lo sợ gì cả Từ nay tôi sẽ là người bảo vệ em Làm bạn gái tôi nhé Mai Uyên kéo anh lên Cô không biết phải trả lời anh thế nào Vào lúc này Chỉ ngại ngào đáp Em sợ Ở bên anh em sẽ không được bình yên Vì anh quá hoàn hảo Không ai hoàn hảo cả Anh cũng vậy Vì anh chỉ là một chàng trai bình thường Mai Uyên Trước đây anh đã từng mơ Có được người con gái giống như em vậy Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng anh. Tìm được em, anh hạnh phúc lắm. Anh sẽ giữ em thật chặt không bao giờ buông tay. Em cũng vậy nhé. Mai Uyên hạnh phúc vô bờ bến. Thật không ngờ người đàn ông đã làm chao đảo bao trái tim phụ nữ lại dành cho một mình cô. Nơi đất trời bao la, nơi biển tình rộng lớn, anh đã thổ lộ lòng mình với cô. Cô tưởng mình đang mơ, nhưng hoàn toàn là sự thật. Ơn rời họ đã tìm thấy nhau Một mảnh ghép không thể nào hoàn hảo cho dù nó có đẹp đến đâu Hai mảnh ghép lại sẽ là một bức tranh đầy màu sắc Cô sẽ cùng anh vượt qua mọi trông gai Để đưa nhau đến bến vợ hạnh phúc Liệu tình yêu của họ có yên bình hay gặp nhiều trắc trở Biết ra sao ngày sau Sau giây phút thăng hoa Mài Uyên bắt đầu thận chọng nói Anh là một xếp tổng của một công ty lớn, đứng trên bao người nên em không muốn chuyện của mình bị mọi người soi mói. Vì vậy tạm thời mình cứ coi như không có chuyện gì xảy ra nha anh. Em cũng muốn anh đừng nói chuyện này ra với Lâm Anh biết vội được không anh? Không hiểu được điều e ngại của Mai Uyên nhưng Hoàng Quân vẫn vui vẻ đồng ý. Vì vậy ngoài mặt họ vẫn tỏ ra với mọi người rằng... Hai người chỉ là quan hệ sấp tổng và nhân viên. Tuy nhiên những lúc chỉ có hai người thì bao nhiêu yêu thương nhung nhớ Hoàng Quân dành hết cho Mai Uyên. Anh không hề biết rằng dông tố sắp nổi lên và phủ xuống đầu hai người. Có lẽ linh cảm của những người đang yêu luôn đúng nên Lâm Anh đã đánh hơi ra được mùi nguy hiểm khi thấy Hoàng Quân luôn giữ khoảng cách với mình. Cô bắt đầu vận dụng hết khả năng và trí thông minh của mình. Để tìm ra kẻ đã khiến mình bất an Và không khó để phát hiện ra nguy hiểm tiềm ẩn đang ở ngay bên cạnh Khẽ nhếch môi cười Lâm oanh nhíu mẩy lại Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô rồi dừng lại ở đại não Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra Nhưng e là lành ít giữ nhiều Người ta nói tâm trạng của những người đang yêu là dễ nhìn thấy nhất Cho dù họ có ngụy trang tỡ nào Thì người tinh ý cũng có thể nhận ra Hoàng quân chính là một trường hợp như vậy. Sống bên cạnh một cô em họ xanh ma như Lâm oanh thì anh không phải là đối thủ. Mặc dù ngoài thương trường khó ai qua mặt được Hoàng quân. Xong về lĩnh vực tình ái thì xem ra anh vẫn phải bổ túc lại. Chiều đó Hoàng quân về nhà nhưng lại để quên điện thoại trong phòng khách Vô tình anh có một tin nhắn Zalo và điện thoại hiện lên hình ảnh của Mai Uyên Đúng lúc lầm oanh đi ngang Mặt cô tím lại Đôi môi mím chặt vào nhau Tay run lên chứng tỏ cô đang rất tức giận Miệng là bẩm Thì ra chính là nó à Không ngờ kẻ địch ở ngay bên mình Mà mình không hay Mày giỏi lắm Mai Uyên Để xem mày sẽ đi vào ngôi nhà này bằng cách nào Bà mười chưa phải là Tết đâu Đừng có thấy đỏ mà tưởng chín Còn nỡm Mặc dù trong bụng đang tức bầm gan tím ruột Nhưng Lâm Oanh vẫn làm ra da vẻ tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí tối đó cô còn chủ động vào phòng nói chuyện với Hoàng Quân. Điều khiến anh vô cùng ngạc nhiên là khi nghe anh tâm sự, Lâm Oanh không hề khó chịu khi biết việc anh và Mai Uyên yêu nhau. Câu thỏ thẻ đúng chất em gái quan tâm đến anh trai. Trời ơi, em phải phạt anh đó nha. Có chuyện vui như vậy mà còn bí mật với cả em là sao chứ? Nói đi... Anh yêu Mai Uyên từ khi nào? Hoàng Quân Ngọc luôn không biết trả lời Lâm Oanh như thế nào. Lâm Oanh thì vẫn vô tư đi đến ôm lấy cổ anh từ phía sau nói. Nói đi, đừng có giấu em nữa mà. Em đang tính chúc mừng anh thoát ế nè. Hay là chủ nhật này anh mời Mai Uyên tới nhà mình chơi đi. Em hậu thuẫn cho. Là em nói thật. Thế em đã giỡn với anh bao giờ chưa? Nhưng em nói trước. Nếu cô ấy chăm sóc anh không tốt Thì em chính là người sẽ ra tay trưởng chị ngay Anh trai của em Chứ có phải đổ bỏ đâu Để được em chấm làm chị dâu Không phải dễ đâu nha Chịu em luôn Nhưng Mai Uyên là người sống nội tâm Cô ấy không thích ồn ào Với lại bọn anh mới quen Nên không biết cô ấy có chịu đến nhà mình không nữa Trời ơi Ông anh tôi như ngố tàu ấy Mạnh mẽ lên Quyền tổng giám đốc của anh để đâu mà Không điều được người đẹp đến đây thì kém quá Hoàng Quân chỉ nghĩ đơn thuần Lâm Oanh đã thông suốt và muốn anh đưa Mai Uyên về giới thiệu với cả nhà. Như vậy cũng tốt, cứ lo cô ấy sẽ phản đối. Nhưng như này thì anh có thể yên tâm quảng gánh lo xuống được rồi. Anh biết thừa, mẹ luôn nghe lời Lâm Oanh, chỉ cần cô ấy nói một tiếng thì cũng bằng anh năn nỉ cả buổi rồi. Phải tận dụng cô em họ này mới được. Nghĩ vậy anh lên phòng gọi ngay cho Mai Uyên với sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt. Những điều này Lâm Oanh thấy hết, cô chưa từng thấy Hoàng Quân vui như thế bao giờ. Lòng cô hậm hực mãi không thôi, Hoàng Quân sán vì một đứa con gái khác mà phá đi bao nguyên tắc của mình. Vậy để xem anh sẽ nói chuyện này với bà Mai Thủy như thế nào, chắc chắn là hay hò lắm đây. Trong khi Hoàng Quân vào phòng riêng nói chuyện với Mai Uyên Thì Lâm Oanh cũng về phòng mình gọi tiện cho bà Mai Thủy Giọng cô vang lên ớt ước Bác về mà xem Anh ấy sắp bỏ quên con rồi Hoàng Quân đã yêu người khác rồi bác ơi Bác chuẩn bị đón con sông mới nhé Sao con nói gì Hoàng Quân đã yêu người khác Nó là đứa nào vậy Con có biết không Dạ nó chính là con thư ký kiêm trợ lý của công ty đó bác Con nhìn còn muốn ứa gan này Con có ảnh của cô ta không? Gửi cho bác xem. Dạ có bác, mà anh Hoàng Quân còn hẹn chủ nhật này đưa cô ta về nhà đó bác. Vậy à, để xem con nhỏ này mồm ngang mũi dọc ra sao mà thằng bé lại say đắm nó đến vậy. Con yên tâm, cứ tỏ ra bình thường đi, mọi chuyện cứ để đó bác. Dạ, bác nhớ nha. Con không chịu mất Hoàng Quân đâu. Được rồi con gái, tất cả sẽ là của con. Yên tâm. Được lời hứa từ bà Mai Thủy, Lâm Oanh mới tạm thời yên tâm, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Hoàng Quân tay trong tay cùng con nhỏ Mai Uyên đó, mà cô thấy sôi máu rồi. Lòng lại bắt đầu rủa thầm, còn dành chết tiệt kia mày định nẫn tay trên của tao món đồ quý giá à? Đừng có tưởng bờ, một khi chị đây đã nhắm đến thứ gì thì đừng đứa nào động đến, Hoàng Quân nào của mày chứ, mơ đi. Mai Uyên cũng cảm thấy ngạc nhiên khi được Hoàng Quân kể lại rằng chính Lâm Oanh bảo anh đưa cô đến nhà chơi. Tuy có hơi e ngại cô gái này, nhưng Mai Uyên không nghi ngờ gì cả. Cô nghĩ Lâm Oanh đã hiểu ra và dần chấp nhận cô, nên gật đầu đồng ý sẽ đến nhà anh chơi vào Chủ Nhật. Cũng may ba mẹ anh vẫn ở Canada, nhà chỉ có bà Vũ và một chú quản gia nên không ngại lắm, coi như đây là một lần đến thăm nhà đi sáng hôm sau cũng chính Lâm Oanh thông báo tin sật gần cho Vũ Bảy Vũ Bảy biết tin gì chưa Vũ Bảy lắc đầu tỏ vẻ không biết cô liền nói báo cho Vú một tin vui nha tin này quá vui luôn ấy đó là ông chủ trẻ của chúng ta sắp thoát khỏi cảnh ê sắc ế rồi ạ Vú biết người đó là ai không Vũ Bảy tròn mắt hết nhìn Hoàng Quân lại quay sang ngó lòm lòm Lâm Oanh ta nói là tôi mù tịt mà cô bật mí luôn đi Là một cô nương xinh như mộng nha Con chỉ bật mí được vậy thôi Còn cụ thể ra sao Phải để anh hai đây thông báo Nó mới chính xác ạ Chú thần quản gia cũng không khỏi ngạc nhiên Nói xen vào Hoàng quân cô ấy nói thật chứ Vậy thì đây là tin vui nhất trong ngày rồi Phải ăn mừng thật lớn thôi cậu chủ ơi Hoàng quân chỉ tủ tỉm cười Anh không phủ nhận Cũng không xác định Nhưng như này là đủ biết tin lâm oanh Cung cấp là chính xác rồi Vũ bảy biết Hoàng Quân mắc cỡ nên không muốn làm khó anh. Vũ nói. Được rồi. Là ai cũng được. Miễn con ưng là Vũ vui rồi. Tin chắc cô gái ấy phải rất đẹp thì mới được con để mắt chứ. Phải bề ngoài thế nào Vũ không biết. Nhưng chắc chắn phải rất thông minh và tình cảm đúng không? Lần này thì Hoàng Quân nói. Dạ. Để chủ nhật này. Con đưa cô ấy về cho Vũ chấm điểm nha. Giờ con nói ra thì không được công tâm lắm. Được rồi. Vũ sẽ nghĩ từ bây giờ xem nên làm món gì để đãi cuối nào Tự nhiên câu chuyện trở nên rông rả hẳn đi chỉ có Lâm Oanh xả đò lên phòng thay đồ để đi làm mặc cho mấy người họ bàn tán còn cô mặt mày đang sám ngoét rồi bàn tay vô thức nắm chặt vào nhau sang nghiến ken két nếu có cái gương ở đây chắc khuôn mặt Lâm Oanh sẽ khó coi lắm Cô lầm bẩm các người cứ vui đi nhất là Hoàng Quân Rồi anh sẽ phải hối hận. Tin sếp Tổng Hoàng Quân yêu Mai Uyên chẳng bấy chốc mà lan truyền khắp công ty. Mấy cô nàng được thể vào giờ nghỉ trưa liền bám lấy Mai Uyên trả hỏi. Bà á nha, giấu gì kỹ vậy? Giấu nữa coi chừng đến lúc cưới bọn này khỏi đi nha. Khôn hồn khai ra mau, bà với sếp bắt đầu hẹn hò từ lúc nào vậy hả? Tôi, tôi có biết đâu. Các bà nghe tin vỉa hè ở đâu vậy? Chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi mà Vẫn còn ngoan cố kiểm mấy bà Vật nàng ấy ra kiểm tra trinh tiết đi Mai Uyên hoảng hồn Vì cái lý do vớ vẩn đó Cô xua xua tay nói Thôi thôi tôi xin mấy bà cho tôi chữ bình an đi Gặp mấy bà kiểu này tôi muốn xin nghỉ làm quá Tú Anh nháo mắt nói Cái này thật hay không Hỏi Lâm Anh là biết ngay à Người một nhà mà Không lẽ cô ta cũng mù luôn Cả bạn cứ bán tín bán nghi nhưng tin là nhiều hơn chẳng đợi cho họ thắc mắc lâu Trưa đó đến giờ ăn trưa Hoàng Quân đi đến bàn Mai Uyên nói Đi ăn thôi em Mai Uyên mắc cỡ mặt đỏ như góc chín chống chế Anh đi ăn đi, để em xuống căng tin ăn cùng mọi người Không được, đây là lệnh Nếu em không đi, anh sẽ đứng ở đây luôn Rồi không đợi Mai Uyên đồng ý anh kéo tay cô đi luôn Cứ tưởng bữa trưa nay chỉ có hai người, ai dè khi cả hai vừa bước chân vào thang máy thì nghe tiếng Lâm Oanh. Hoàng Quân chờ em với. Nói xong Lâm Oanh chạy ngay vào bên trong, đúng lúc cửa thang máy đóng lại, thở hồn hền cô quay sang Mai Uyên nói. Để em đi chung với Mai Uyên cho đỡ ngại, để một mình cô ấy anh lại ăn hiếp người ta thì sao, phải không Mai Uyên? Mai Uyên chỉ biết cười trừ. Đã vậy khi lên xe Hoàng Quân còn bảo Mai Uyên ngồi kế anh, còn Lâm Anh ngồi băng sau khiến cô nàng giận tím mặt nhưng vẫn phải nở nụ cười giả lạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên. Em chính là cô dâu của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo.